Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cổ à, chú Cả đám còn đang mải mê hỗn loạn Trời lúc bấy giờ tạnh mưa Một người nhanh chóng tiến lên tiếng Phá vỡ bầu không khí nặng nề. Thôi thế tạnh mưa rồi à, Ta lại ra gạn nước lên rồi tiếp tục làm việc thôi à, Bây giờ vẫn còn sớm nhỉ Vậy là cả đám Ai ra tạt đi làm việc nấy Ông Đức cũng theo cánh thợ ra tát nước xuống móng Ông dặn mộ vũ Mình đun tạm mà ấm nước chè. Lát nữa mọi người giải lao, còn có cái mà uống. Mụ Vũ gật đầu, không nói gì cả. Chóng được ra sau nhà cùng mọi người. Mụ đi vào buồng, cắp đứa con trai của mình dậy. Đi sang bên buồng bà cụ diêu. Chỉ thấy bà cụ uất ức quá mà sinh bệnh, nằm ở trên giường thờ phì phò. Bên cạnh là con bé động, đang ngồi đấy. Thấy mụ Vũ bước vào, nó dương cặp mắt to tròn ngây ngô nhìn mụ Vũ mà sợ hãi. Mộ vũ thấy mẹ chồng nằm rũ ra thì vui lắm Tiến lên Không nói không rằng túm tóc con bé động, Hất nó xuống dưới đất mà trợn mắt Mày im ngành nhá Mày à mày Mày mà khóc lên nó Bà cắt lưỡi Con bé động sợ quá Không cả dám nhúc nhích Ngồi im ở dưới sàn mà rôn rảnh Bà cụ riêu thấy thế nghẹn cổ theo thào. Chị Chị làm cái gì đấy Mộ vũ tiến lên Buông tay đặt thằng cu Ngồi thẳng lên mặt bà cụ Tay còn lại Mụ đấm thùm thụp vào bụng bà cụ Chết mẹ bà đi Chết đi Khi nào á ông được ông đi làm Bà nhà bà chết với tôi Bà cụ bị hành hạ Hai mắt mở to Há mồm hít từng ngụm không khí Nằm thẳng cẳng Không kêu được câu nào Bế con lên Đi đến chỗ con bé động mụ co chân đá cho con bé một cái còn mày nữa cái thứ ăn hại này, này cha mẹ mày kia mà đun siêu nước để bố mày phai chè mời thợ tao chôn sống mày bây giờ con bé động đứng lên nhìn bà nội nằm im lìm như chết ở trên giường rồi cũng không dám nấn ná vội vàng chạy ra đun nước vừa đun nước bên cạnh cái bếp quây tạm bợ bằng tấm cót lợp lên trên mấy tấm phờ rô xi măng mà khóc thút thít ông được đi ngang thấy thế thì vào hỏi Thế gì còn đâu mà bắt con gái bố phải đun nước thế này. Nghe tiếng bố con bé động ngẩn lên nhìn bao nhiêu ướt ướt như thốt ra nó òa khóc. Dì, dì đánh con bố ơi. Ông nghe thế không nói năng câu gì đi vào dập bếp tay dắt con bé lên trên hiên. Thấy mụ vũ đang nô đùa với con trai ở trong nhà. Ông hỏi sao lại đánh con mụ vũ ngẩng đầu nhìn chồng rồi lại quay ra nhìn con bé động mụ lại bắt đầu mếu máu đây rồi ôi là rồi đây số tôi nó khổ chưa này rồi ôi đang là thân con gái phơi phới thế nào lại vớ phải ông đi làm vợ hai Để rồi bây giờ hết mẹ chồng rồi đến con chồng nó thù ghét Mà tôi có ác độc gì cho cam đâu Ôi trời ơi Cái phần gì kẻ tôi khổ thế này Ông được đanh mặt lại Kéo con bé động ra trước mặt mụ Gần giọng lập lại câu hỏi Tại sao cô lại đánh con bé? Mụ vũ nước mắt lạ trã, ngẩng đầu lên nhìn chồng mà cay đắng. Tôi bảo nó chồng em, tôi đi đồn siêu nước. Nó không chồng nó còn bảo tôi là mụ gì ghẻ, cốt ra khỏi nhà nó. Con bé động nghe vậy, thì nhìn bố lắc đầu quẩy quẩy, xua tay lê lẻ phân bô. Ông đực nhìn con động chằm chằm, đột nhiên giơ tay vả cho con một cái nổ cả đom đóm mắt ngã bật ngửa ra đằng sau ông chỉ vào đứa con cái tội nghiệp bật dậy ai cho mày vu oan đặt đều như thế xéo mẹ mày đi đu nước cho ông đi con bé lồm cồm bò dậy ôm má khóc rưng rức không cả dám ngẩng đầu lên nhìn côn cút đi xuống dưới bếp gầy gò nhóm lửa đun nước bà cụ rêu cả người nôn nao như kiệt sức nằm trong giường nghe thấy cả đấy Bà cụ muốn dạy, ra hộ cháu gái lắm, nhưng biết là mình đổ bệnh thật rồi. Bà... Nghe